Trưởng lão, ghét hắn đi. Nhưng ngay lập tức gã phát hiện ra vị lão nhân áo tím bên cạnh vạn đứng yên liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Khi thấy thất trưởng lão đang sững sờ đứng đó cùng với ánh mắt sợ hãi, gã hơi sững sờ. Rồi đột nhiên, sắc mặt quân vô trở nên khác lạ. Không hiểu tại sao mấy vị trưởng lão cùng với 10 vị gia chủ lại như vậy. Trong nháy mắt quân vô cảm thấy ớn lạnh, biết rằng không ổn Chẳng lẽ thân phận của người thanh niên đó không tầm thường? Nhưng nghĩ tới sau lưng mình là thành địch ngược quân vô cũng bớt lo lắng mà nhìn về phía ngu đao cao giọng nói. Không biết đạo hữu là... Cốt. Đôi mắt hổ của ngu đao đột nhiên quay sang nhìn quân vô rồi quát lên. Không thấy lôi cương cùng với nét mặt bất đắc dĩ của ngu chiến, ngu đao cảm giác được sự khác thường trong lòng liền bốt hỏa. Muốn chết! Quân vô bị ngu đao quát như vậy cơn giận cố đè nén trong lòng gã lại bùn lên. Không ngờ, gã lấy linh kiếm định công kiếp ngu đao. Trong nháy mắt khi ngu đao lấy linh kiếm, Bốn vị trưởng lão của thành địch ngược cùng với vị lão nhân áo xanh dị thiên Ngô chiến cùng mấy vị gia chủ lập tức quay lại nhìn gã Quân vô vừa mới lấy linh kiếm còn chưa kịp cầm cho ấm Thì đã cảm thấy có vài luồn sức mạnh ập tới khiến cho linh kiếm của gã nát vụn rơi xuống đất Đồng thời trong người gã khí huyết trào lên rồi không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi Tên tiểu tử quân nhật tại sao lại có thứ con cháu không biết điều thế này. Dị thiên quát lên. Rồi lão chẳng thèm nhìn quân vụt mà quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc đen đứng trên không trung. Ngu đao liếc mắt nhìn dị thiên rồi thốt lên kinh ngạc. Dị thiên. Dị thiên không giấu được sự vui mừng vội vàng lên tiếng. Ngu đao lão ca. Ngươi, ngươi. Dị thiên không ngờ còn có thể nhìn thấy ngu đao lão ca uy phong như thế. Quân vô cảm thấy hai mắt tối sầm. Trước khi quân vô ra ngoài, gia gia quân đại trưởng lão quân giật đã nói nhất định không được chọc vào dị thiên. Lúc đó quân vô còn có thể thấy ánh mắt gia gia khi nói tới dị thiên có một sự nghiêm túc. Quân vô cũng hiểu được dị thiên có lẽ là người mà gia gia coi trọng vậy mà bây giờ dị thiên không ngờ lại gọi một tên thanh niên áo đen là lão ca, điều đó khiến cho quân vô cảm thấy chán phán, ngu đau gật đầu rồi nhìn về phía ngu chiến, lão thấy nét mặt ngu chiến nhăn nhó mà tức giận quát, ngu chiến, ngu chiến run người vội vàng cung kính, sư tôn. Lời nói của ngu chiến khiến cho đám ác nhân sững sờ nhìn về phía người thanh niên áo đen trong không trung. Còn quân vô thì cố gắng kiềm chế khí huyết đao trào lên cổ họng nhưng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Gã không ngờ được người đó lại là sư tôn của gia chủ ngu chiến có địa vị ngang với gia gia của mình. Đừng có làm ra vẻ ngớ ngẩn để lừa lão phu. Vi sư hỏi ngươi, sư tổ ngươi đâu? Thoáng kết, ngu đao đã xuất hiện trước mặt ngu chiến. Lão nhìn ngu chiến chầm chầm rồi quát lên. Đám trưởng lão của thành địch ngược cũng với mấy vị gia chủ đều không thể tin được vào tai mình. Sư công của lão. Dị thiên khiếp sợ nhìn ngu đao, nói. Ngô đao lão ca. Sư công của ngươi y. Y có phải? Ngô đao trường mắt nhìn dị thiên rồi lại nhìn ngu chiến chầm chầm. Ngô chiến thân là gia chủ của thôn ngu gia, địa vị trong huyết ngục không hề kém thành chủ địch tàn của thành địch ngược. Nhưng lúc này bị ngu đao nhìn mình chầm chầm, y lại cảm thấy rối loạn, lập tức thở dài, nói Sư Tôn, ta cũng không chắc chắn. Lúc trước, toàn thân đoàn trưởng đoàn long lân đột nhiên xuất hiện lân giáp. Hơn nữa, hai tay rất to. Hoàn toàn giống với lời mô tả của sư Tôn. Ngu đau sưởng sợ, rồi lập tức không giữ được bình tĩnh, nói. Người ở đâu? Hánh, hánh. Ngu chiến lắp bắp không nói được ra lời. Mà mấy vị trưởng lão của thành địch ngược cùng với mấy vị gia chủ đều trợn mắt. Há mồm, không thể tin nổi vào tai mình Quân vô chỉ cảm thấy đầu như bị nổ tung Hai tai ưu đặc Ngu đao lão ca Ngươi nói Tên tiểu tử đó là sư tôn của ngươi Sao lại như thế? dị thiên nhìn sắc mặt ngu đao càng lúc càng trở nên nghiêm trang Liền cảm giấc không ổn vội vàng lên tiếng Ánh mắt ngu đao sắc bén nhìn về phía dị thiên rồi quát. Lão phu hỏi hắn ở đâu? Dị thiên run người lập tức nhìn về phía kết giới màu vàng nhạt nhưng không còn một bóng người. Ngu đao từ từ nhìn về phía cái hố to trên mặt đất bên trong kết giới. Hai mắt lão giật giật nắm chặt hai tay. Khí thế của lão bùng phát quát lên đầy tức giận. Là ai? hự hự đám ác nhân bên dưới bay ngược hết về phía sau mà phun máu tươi. Một mùi máu tanh nồng tảng ra trong không trung. Quân vô và mười gã cao thủ, ngoại trừ dị thiên đều rút lui, mở vòng phòng ngự ngăn cản khí thế của ngu đao. Riêng quân vô thì liên tục phun máu. Sắc mặt dị thiên trắng bệt nhưng ánh mắt không giấu được sự vui mừng. Nhìn ngu đao như nhìn một vị chiến thần mà lẩm bẩm. Tốt quá. Tốt quá. Ngô đao lão ca. Cuối cùng. Cuối cùng. Khí thế cuồng bạo của ngu đao khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngô đao quay đầu nhìn ngu chiến và dị thiên chầm chầm. Gương mặt lão trở nên ôm trầm một cách đáng sợ. Rồi trầm giọng nói. Hắn ở đâu? dị thiên cứng người, liếc mặt nhìn ngu chiến Mà ngu chiến cũng thở dài một cách bất đắc dĩ rồi nói Sư Tôn Chiến Nhi Lúc ấy, chiến Nhi không phản ứng kịp Hơn nữa bởi vì Sư Sư Tổ xảy ra chuyện tới khi chiến Nhi kịp phản ứng thì Ngu chiến muốn nói gì đó nhưng lại thôi Ánh mắt gãi nhìn về phía mấy vị trưởng lão của thành địch ngược khiến cho trống ngực của họ đập thình thịt. Đôi mắt ngu đao hiếp lại, gương mặt ôm trầm cùng với hơi thở cuồng bạo như biến thành thực thể cuốn quanh người lão. Ngu đao nhìn trầm chầm, chầm ngu chiến rồi lạnh lùng nói. Lão phu hỏi hắn ở đâu? Sư tổ! Hắn! Hắn đã mất! Câu nói đó như rút hết sức lực của ngu chiến. Sau khi nói xong, ngu chiến phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về phía sau. Mấy vị trưởng lão của thành địch ngược và mấy vị gia chủ cũng phun một ngụm máu mà lui lại mấy chục thước. Còn quân vô được một vị trưởng lão nâng đỡ thì hôn mê. Mà lúc này các vị trưởng lão cũng làm sao có thể để ý tới đành để mặc cho hắn rơi từ không trung xuống đất. Đám ác nhân đã ngất xỉu gần hết. Những người còn lại tuyệt vọng nhìn Ngưu Đao Đen nổi giận. Bọn họ muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện chân mình không thể nhúc nhích. Vì thiên biến sắc đành phải lui lại phía sau. Gương mặt lão tái nhợt nhìn Ngưu Đao Đen bộc phát khí thế khủng bố mà vội vàng kêu lên. Ngưu Đao lão ca. Đừng nóng Đừng nóng Cốt Gương mặt ngu đau trở nên giữ tận nhìn dị thiên rồi quát lên Ngay lập tức lão nhốt nhân rồi xuất hiện ngay trước mặt ngu chiến Lão tóm lấy ngu chiến mà quát Là ai Là ai giết sư tổ ngươi Hắn Hắn cùng với đồ cùng của đoàn ỷ thiên đại chiến Cuối cùng đồ cùng Tự bảo Ngu Chiến nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngưu Đao thừa người đứng trên không trung. Đã chết. Sư Tôn đã chết. Sau khi Ngu Đao hồi phục Tu Vi. Tu luyện ngũ hành thể Tu. Nội kỳnh của Ngu Đao còn mạnh hơn cả cương khí. Hơn nữa trong vòng vài năm còn ngưng tụ được Thể Anh. Một lần nữa cảm nhận được sức mạnh. Vì vậy mà sự cảm kích của ngu đao đối với lôi cương lại càng mạnh hơn Nếu như không có lôi cương thì lão cũng chỉ có thể ở thôn ngu ra cho tới hết đời mà chết Lúc này tu vi của lão chẳng những hồi phục mà còn có dấu hiệu đột phá Điều này khiến cho ngu đao gần như sướng tới mức muốn phát điên Tới lúc này Sự cảm kiếp của ngu đau đối với lôi cương đã không còn một thứ gì có thể sánh kịp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 198 bị Z. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 198 bị Z. Nhóm dịch me trai em. Đoàn ỉ thiên. Sự âm trầm trên gương mặt ngu đau từ từ biến mất. Ánh mắt chỉ còn sự thù hận. Quay đầu nhìn nét mặt tái nhật nhưng vẫn không giấu được sự kích động của dị thiên mà nhớ mày rồi lạnh lùng nói. Dị thiên? Đoàn ỉ thiên ở đâu? Dị thiên đang kích động tới mức run rẩy nghe thấy ngu đao hỏi liền quay đều chỉ về phía nhóm ác nhân đang hôn mê và tuyệt vọng ở xa. Gương mặt ngu đao giật giật. Rồi trong chết mặt một thanh đoạn đao có khắc những văn tự cổ sư từ trong người lão xuất hiện. Ngu đao rống lên một tiếng dữ dội. Trong nháy mấy đoạn đao xuất hiện trong tay lão rồi ngu đao vọt lên không trung. Một lưỡi đao như dài tới cả nghìn trượng từ trong đoạn đao xuất hiện. Rầm rầm, những thanh âm đinh tai nhức ớt vang lên cùng với núi sụp đất lở trời đất biến sắc. Công kiếp khủng bố khiến cho vị trí của đoàn ỉ thiên xuất hiện một cái vực sâu dài tới nghìn trượng. Hơn một tên ác nhân trong nháy mắt tan vào hư vô. Chỉ với một đạo có thể tạo ra một cái vực sâu như thế thì cần phải có tu vi và lực lượng kinh khủng tới mức độ nào. Cùng một thời gian ở thành địch ngược một nam tử trung niên mặc bộ trang phục lộng lẫy đang ngồi tỉnh tu chật mở mắt. Là ai? Là ai có thể đột phá giam cầm bao nhiêu năm? Mà mấy lão già không xa vị trí của nam tử trung niên đó cũng cùng mở mắt không giấu được sự kinh ngạc. Ở cực bắc của huyết ngục, Một gã đại hán mặc bộ da hổ, Nét mặt khôi ngô cũng kinh ngạc ngẫm đầu nhìn về phía đông rồi lẫm bẩm nói, a sao? Sao có thể như vậy? Ở phía tây nam của huyết ngục Một lão nhân đang ngồi xếp bằng trong một ngọn núi lớn Bao nhiêu năm qua Lão vẫn chưa từng mở mắt Thì tới lúc này cũng phải mở mắt lẩm bẩm Xem ra không phải là không thể phá được sự giam cầm Mà là do tu vi của lão phu còn chưa đủ sâu Ngay lập tức lão nhân lại chìm vào trong tu luyện Trong cả huyết ngục có rất nhiều người từ trong tu luyện tỉnh lại mà khiếp sợ. Ngu đao lạnh lùng nhìn đoàn ỉ thiên biến mất rồi quay sang nhìn dị thiên mà nói với giọng lạnh lùng. Nói đi! Rốt cuộc thì sự tình thế nào? Ngu đao cũng không phải là kẻ chỉ cắm đầu vào tu luyện mà không hiểu biết chuyện trên đời. Nếu chỉ là trận chiến giữa hai đoàn trong huyết ngục thì không thể nào dẫn ra được nhiều cường giả thậm chí đều nổi danh trong huyết ngục như vậy. Ánh mắt dị thiên hơi sưởng sờ rồi chỉ biết cười khổ mà nói. Ngu đao lão ca! Ngươi nói xem trong huyết ngục ai có thể mời được chúng ta. Gương mặt ngu đao ngẩn ra rồi hai mắt khép lại im lặng không nói. Đột nhiên ngu đao mở mắt. Sát khí tỏa ra vàng du rồi biến mất Ngu đau lão ca Nhớ là khoảng cách cái khe mưa bão sấm chết yên lặng không còn lâu đâu Dị thiên lo lắng hết to Rồi lão bức đắc dĩ nhìn xung quanh Cuối cùng lão nhìn trưởng lão của thành địch ngược đang tái nhật mặt mày Miệng có dấu máu mà lát đầu Cần gì chứ Lão già địch ngược kia đã biến mất Tên tiểu tử địch tàn làm cho thành địch ngược mù mịt như vậy. Úi chào! Hy vọng ngu đao lão ca đừng có nổi điên. Nếu không, cho dù địch ngược có xuất hiện cũng không làm được chuyện gì. Dì thiên suy nghĩ một chút rồi bay về miền trung của huyết ngục lão để lại phía sau nhưng cao thủ đang run rẩy. Đám ác nhân của đoàn long lân nhìn vượt sâu trước mặt mà cơ mặt giật giật như không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Có điều, đám ác nhân cũng biết mạng mình đã được bảo vệ. Trong rừng thôn ma của huyết ngụt. Một tia sáng năm màu đột nhiên xuất hiện nơi chân trời, nhanh chóng xuyên vào trong rừng. Rai U Đám linh thú trong rừng thôn ma cảm nhận được hơi thở của tia sáng đó đều ngửa mặt lên trời mà gầm rống. Sâu trong rừng thôn ma, lúc này, mười vị lão nhân tập trung lại một chỗ. Ánh mắt người nào cũng ngưng trọng nhìn một người và một thú đang ở giữa. Người đó chính là lôi cương bị mọi người nghĩ là hồn bay phát lạc. Mà con thú đó cũng là tiểu giác. Lúc này tiểu giác đang mở to đôi mắt nhỏ, nhưng trong mắt không còn có linh khí như trước. Ánh mắt của nó đầy sự quan tâm nhìn lôi cương đang bị thương nặng toàn thân đầy máu tươi nằm bên. Khi đồ cùng nổ tan sát, tiểu giác bị thương nặng, đồng thời bị vụ nổ đẩy bay ngược về phía sau. Nhưng nói nhanh chóng chui vào trong kết giới, bao bọc lấy lôi cương rồi phóng về phía rừng thông ma. Mặc dù tiểu giác xuất hiện đúng lúc nhưng cơn sóng chấn động vẫn quét được qua người lôi cương. Mà với tu vi cương vương địa giai của lôi cương làm sao có thể chịu nổi việc tự bạo của đồ cùng có tu vi cương quân thiên giai. Nếu như không phải thân thể lôi cương rất mạnh tiểu giác lại bao bọc kịp thời thì hắn đã không còn tồn tại nữa. Thái ra ra, xin người cố lấy phụ thân. Tiểu giác nhìn lão nhân có mái tóc đen bên cạnh mà nói với giọng theo thào. Ánh mắt lão nhân nhìn tiểu giác một cách ôn hòa rồi gật đầu nói với đầy sự quan tâm. Tiểu giác, ra ra sẽ cố hết sức. Nhưng sâu trong đôi mắt của lão nhân cũng có một chút gì đó bất đắc dĩ. Lão không ngờ được lôi cương và tiểu giác gặp phải một kẻ tự nổ bản thân khiến cho ảnh hưởng tới cả thần hồn. Như tiểu giác hết sức quá dị cũng không bị thương nặng tới mức như lôi cương. Nhưng lôi cương lại. Lão nhân kinh ngạc nhìn lôi cương. Gặp phải cương quân thiên giai tự nổ mà thần hồn vẫn không mất. Trong khi đó cho dù là cương quân hoàng gia cũng chỉ có một con đường chết Hơn nữa thần hồn của kẻ này rất quái dị Thần trí của lão cũng không thể chui vào trong nơi hoàng cung Tiểu giác nghe lão nhân nói Sự lo lắng cũng bớt đi một chút Nó liền nói nhỏ Gia gia Tiểu giác đi nghỉ ngơi trước Ngay lập tức thân mình chỉ to bằng con chói nhỏ của tiểu giác hóa thành một vầng ánh sáng năm màu rồi tan biến vào trong không gian. Đợi tiểu giác biến mất, lão nhân áo đen cau mày lại nhìn mấy vị lão nhân khác rồi nói. Không ngờ được hắn lại bị thương nặng thế này. Lời nói của cây sinh mệnh, hừ, đã nói trước là đừng làm khó hắn nhưng các ngươi vẫn muốn như thế. Giờ thì tốt rồi. Tuyền nhân của cây sinh mệnh đã bị người làm thương nặng. Nếu như có sự bảo vệ của chúng ta thì làm sao hắn có thể bị như vậy? Một lão già có mái tóc đổ lên tiếng đầy sự bất mãn. Trong lòng bọn họ cây sinh mệnh chẳng khác nào cha mẹ. Nếu không có cây sinh mệnh thì không có bọn họ. Vì vậy mà với lời dặn của cây sinh mệnh, bọn họ thề cho dù phải chết cũng hoàn thành Một vị lão nhân áo xanh đứng bên cạnh lão nhân tóc hồng trường mắt nhìn lão mà nói Minh Diễm Nếu chúng ta bảo vệ hắn ngay từ đầu thì làm sao mà hắn có thể trưởng thành Đến lúc đó, lại tạo ra một kẻ không coi ai ra gì kiêu ngạo thì chính là chúng ta hại hắn Hắn là truyền nhân của cây sinh mệnh nên chúng ta phải suy nghĩ cho hắn. Hơn nữa, Lão Phu thấy hắn cũng không phải là một người bình thường nên cần phải có thêm nhiều sự kiết thiết. Lão nhân Kim Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Diễm rồi nói. Cái ân của cây sinh mệnh đối với chúng ta cho dù chúng ta có chết cũng phải hoàn thành. Nếu có thể... Lão Phu lại làm cho cả vạn vạn linh thú tiên thú ở đây nghe sự điều khiển của hắn Nhưng lúc này hắn còn không đủ khả năng để điều khiển thứ đó Nếu cho quá nhiều thì có hại cho hắn Lúc này không phải là thời điểm thảo luận việc đó Nơi hoàng cung của hắn có chút quá dị Thần thức của Lão Phu không thể chui vào đó dự Các ngươi thử xem có vào được không? Nếu ảnh hưởng tới thần hồn thì... Úi chào! Ngay lập tức cả chính vị lão nhân cùng thả thần thức. Trong chốc lát bọn họ cùng lắc dầu. Vị lão nhân áo xanh kinh ngạc nói. Thật quá dị! Một thứ lực lượng thần bí cản trở thần thức của lão phu. Thần thức của hắn đúng là có điều bí mật. hừ Người mà cây sinh mệnh coi trọng sao có thể là kẻ bình thường? Lão nhân áo hồng chậm rãi nói: "Lam Thủy, dùng linh khí thuộc tính thủy của ngươi bao phủ lấy hắn. Lão thụ, dùng linh khí thuộc tính mộc của ngươi và Lam Thủy bao phủ toàn thân hắn. Tốt nhất là lưu động trong cơ thể hắn để hồi phục cương anh và thân thể bị thương." Còn về thần hồn thì phải dựa vào hắn. Kim viêm nhìn lôi cương rồi nói một cách chậm rãi. Một vị lão nhân áo lam cùng với lão nhân áo nâu cùng gật đầu. Hai làng ánh sáng từ trên người hai lão nhân tản ra, bao phủ lấy lôi cương. Mà kim viêm cũng từ từ đứng lên nhìn về phía cây sinh mệnh lẫm bẩm nói. Thành địch ngược. Có phải là thế lực mà tên hậu bối đầu tiên đi vào rừng thôn ma lập ra hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 địch ngược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 địch ngược. Nhóm dịch me trai em. Việc đồ cuồng tự nổ khiến cho lôi cương bị thương cả thể xác lẫn thần hồn. Cơn sóng chấn động đó tấn công thẳng vào thần hồn của hắn. Nếu như không phải thần hồn có sự độc đáo thì lúc này lôi cương đã phải hồn phi phát tán. Cho dù như vậy thì lúc này, trong nơi hoàng cung của lôi cương, thần hồn gần như không còn chút ánh sáng mà kiếp thước của bốn con tiểu lông cũng thu nhỏ chỉ còn một nữa. Chìm vào trong ngủ say, Thần hồn của lôi cương trôi nổi ở giữa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt không còn sức sống như trước. Đây là đâu? Trong một nơi chỉ có bóng tối dày đặc chợt vang lên một âm thanh. Tại sao ta lại ở đây mơ thanh không giấu được một sự kinh ngạc? Không ổn. Tại sao ta lại đang bị trôi? Tại sao lại thế này? Một âm thanh thốt lên đầy kinh ngạc ta tên lôi cương, ca ca của ta tên là lôi ma. Sau đó, không gian tối đen lại rơi vào yên tĩnh. Rất lâu sau, chợt có một âm thanh vang lên, không gian tối đen chợt xuất hiện một vết rách. Hai chùm tia sáng chiếu xuống khiến cho không gian từ từ bị ánh sáng màu nâu và màu lam thay thế. Mà một quả cầu ánh sáng màu trắng ở giữa hai loại ánh sáng từ từ mạnh lên Thời gian trôi qua cực nhanh trong nháy mắt đã được 5 năm Rừng thôn ma vẫn tung theo quỷ tỉnh sinh tồn như trước Tất cả mọi chuyện diễn ra bình thường Nhưng có điều, huyết ngục lại đang diễn ra một sự yên lặng đến đáng sợ Chuyện này bắt đầu từ 5 năm trước Một ngày cách đây 5 năm, ở thành địch ngược đã xảy ra một trận đại chiến. Thành chủ của thành địch ngược cùng với đại trưởng lão đều bị thương nặng. Ngay cả mười mấy vị trưởng lão của thành địch ngược và hơn mười vị trưởng lão khách khanh cũng thế. Ngày hôm đó, những người tu luyện trong thành địch ngược đón nhận một ngày. Tất cả đều vội vàng làm chuyện của mình. Có người tu luyện, có người làm việc buôn bán. Nhưng đột nhiên trên bầu trời tối sầm, tất cả cao thủ thành địch ngược đều cảm nhận được một thứ uy thế hết sức khủng bố đè nặng trong lòng. Ngay sau đó, thành địch ngược vang lên một tiếng động long trời lở đất. Mấy ngàn kiến trúc trong thành địch ngược cùng với người tu luyện có tu vi thấp chết ngay lập tức. Sau đó trận đại chiến được kéo ra ngoài thành địch ngược trăm dặm. Có người thấy được người làm cho thành địch ngược bị tổn thương nặng là một gã thanh niên tóc đen không có gì đặc biệt. Còn bên phía thành địch ngược số lượng người tính ra cũng phải tới cả trăm người. Trong số đó có cả thành chủ địch tầng và quân đại trưởng lão. Do địa điểm trận chiến di chuyển nên rất nhiều người tu luyện đã được chứng kiến trận chiến có một không hai đó. Có rất nhiều người tu luyện tới gần quan sát. Nhưng liền bị một gợn sóng chấn động làm cho đám cao thủ đạo quân hoàng gia và mười mấy tên cương vương bị thương nặng chết mất hơn mười người. Cuối cùng, bọn họ không dám tiếp cận chị dám đứng cách đó cả trăm dặm mà cảm thụ những gợn sóng chấn động lan tới cùng với những tiếng nổ long trời lở đất. Trận chiến diễn ra chừng năm ngày năm đêm mới dừng lại. Sau đó, cả trăm người từ nơi đó bay về thành địch ngược với một sự nhát nhát. Cũng có cả khách khanh trưởng lão bị ôm về. Có điều... Đám người tu luyện nhìn thấy người cầm đầu không ngờ lại là một vị nam tử trung niên đầu bạc. Điều đó khiến cho bọn họ kinh ngạc, thầm bàn tán với nhau. Ngày hôm sau, khắp cả huyết ngục như có một cơn sóng ngầm. Tất cả những người tu luyện đều bàn tán xôn xao, đoán già đoán non. Có người nói người thanh niên tóc đen bị thành địch ngược giết chết. Có người nói người thanh niên đó lại đại địch của thành địch ngược. Cũng có rất nhiều người suy đoán thân phận của nam tử trung niên tóc bạc. Mà sau trận chiến đó, thành địch ngược cũng giữ im lặng. Đám khách khanh trưởng lão đều bế quan. Mà cả toàn bộ huyết ngục cũng đều như vậy. Lúc này, ở sau trong thành địch ngược nơi một tòa lầu có phong cách cổ xưa, Ở trong đại sảnh tầm thứ nhất của ngôi lầu có ba bóng người đang ngồi xếp bằng Ngồi ở vị trí thủ tọa là một vị nam tử trung niên tóc bạc Bên tay phải và tay trái của nam tử trung niên theo thứ tự là một vị lão nhân tóc bạc và một nam tử trung niên khác Lão nhân đầu bạc cùng với nam tử trung niên có ánh mắt hết sức cung kính Hai người các ngươi hồi phục như thế nào? Nam tử trung niên đầu bạc có một đôi mắt lạnh đạm và gương mặt kiên cường khiến cho người ta cảm nhận được một sự uy nghiêm. Hết sức giống với ngu đao. Thứ uy nghiêm đó được tạo ra phần lớn là do tu vi rất sâu. Sư tôn, Hồi phục rất tốt. Vị lão nhân đầu bạc và nam tử trung niên cùng cung kính lên tiếng. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ phải khiếp sợ tới mức nửa ngày cũng chưa tỉnh. Thành chủ địch tầng và đại trưởng lão quân giật lại cùng gọi người đó là sư tôn. Nhưng nếu có người nhạy bén sẽ nghĩ ngay tới rằng để hai người đó sưng hô như vậy thì ở trong huyết ngục chỉ có một người. Đó chính là người lập nên thành địch ngược và cũng là người nắm trong tay thành địch ngược một cách chân chính địch ngược. Nghe đồn địch ngược đã biến mất nhiều năm nhưng không ai ngờ được lúc này lão lại trở về thành Nếu tin tức này truyền ra, chỉ sợ toàn bộ huyết ngục sẽ xuất hiện một trận sóng to gió lớn Mà đám ác nhân sẽ lập tức tạo lập thôn trang, giao nộp phí cho thành địch ngược Trong huyết ngục, địch ngược gần như là một vị thần Thành địch ngược dưới bàn tay của địch ngược vô số năm mới có thể trở thành một thế lực lớn duy nhất trong huyết ngược. Phần lớn nguyên nhân tạo nên điều đó chính là vì sự dũng mãnh và khủng bố của địch ngược. Địch ngược có được danh tiếng như vậy cũng phải dẫm lên vô số thi thể của đám cường giả mới có được. Đám cương quân, đạo quân chết trong tay địch ngược nếu không tới một thì cũng phải tám trăm. Địch ngược dựa vào thủ đoạn tanh máu của mình mà xây dựng thế lực Giờ hãy nói cho nghe làm sao lại chọc phải tên ngu đao đó Lúc trước chẳng phải lão phu đã nói rằng thôn ngu gia có ân lớn đối với thành địch ngược chúng ta hay sao Đôi mắt lãnh đạm của hán tử đầu bạc lập tức trở nên sắc bén liếc nhìn quân giật và địch tầng cảm nhận ánh mắt sắc bén của địch ngược, địch tàn và quân giật run người, gương mặt cứng ngắc. sự kiêu ngạo trước kia của cả hai hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự cung kính mà thôi. sư Tùng việc tiền bối ngu đao làm cho thành địch ngược bị thương nặng, đồ nhi cũng biết nguyên nhân. địch tàn nói với giọng run run. địch ngược cũng không nói gì, ánh mắt thản nhiên nhìn địch tàn. Điệp tàn hít một hơi thật sâu rồi mới nói Sư Tùng Chuyện này phải nói từ 6 năm trước Lúc đó đám ác nhân nổi loạn khiến cho rất nhiều thôn trang từ chối nộp phí Bọn họ gia nhập vào các nhóm ác nhân Khi đó đồ nhi liền sử dụng trưởng lão khách khanh mới có thể bóp chết được bạo loạn Khi hai vị trưởng lão khách khanh tới trấn áp đoàn Long Lân thì một vị cao thủ thần bị vô cùng mạnh chỉ cần một tiếng thú rống đã làm cho hai vị trưởng lão không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng, vị cao thủ thần bí đó nói rằng thành địch ngược chúng ta không được phép động tới đoàn Long Lân. Việc này trôi qua một thời gian, đồ nhi cũng không để ý tới. Nhưng nếu cứ để mặc kệ cho đoàn Long Lân phát triển thì sau một khoảng thời gian chúng sẽ mạnh lên. Vì vậy mà con và sư huynh thương lương phái một vị trưởng lão khách khanh tên là đồ cùng thành lập một đoàn ác nhân để bóp chết đoàn Long Lân. Như vậy chuyện đó không liên quan gì tới thành địch ngược chúng ta. Nhưng cuối cùng khi chúng ta giết chết đoàn trưởng của đoàn Long Lân thì ngu đau tới. Cuối cùng ngu đao lập tức tới thành địch ngược. Địch tàn càng nói, hơi thở càng lúc càng dồn đạp, ánh mắt lấp ló liên tục cùng với bộ mặt trắng bệt. Có biết ngu đao có quan hệ thế nào với đoàn trưởng của đoàn Long Lân hay không? Địch ngược trầm giọng hỏi. Ánh mắt lão trở nên ngưng trọng. Quen biết bao nhiêu năm. Địch ngược biết được nếu ngu đao và đoàn trưởng đoàn Long Lân không có vấn đề gì thì sẽ không như vậy. Mà thậm chí quan hệ đó còn không hề bình thường. Theo các vị trưởng lão nói thì tiền bối ngu đao gọi đoàn trưởng của đoàn Long Lân là Sư Tôn Địch tàng nói xong, ít hầu gần như khô rác. Sư phụ của ngu đao Sao lại có chuyện như vậy? Cái gì? Địch ngược đứng bật dậy âm thanh cao lên mấy lần Hai mắt lão mở tròn soi nhìn địch tàn Sư cung Đúng là như vậy Quân giật đứng bên nuốt nước bọt Địch ngược từ từ ngồi xuống ánh mắt liên lục lóe lên những tia sáng rồi nhìn hai người mà nói Đi về đi Địch tàn và quân giật nhìn nhau rồi cùng biến mất Ánh mắt địch ngược nhìn về phía trước, khuôn mặt trở nên trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 200 kim linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 200 kim linh. Nhóm dịch me trai em. Đó là sư phụ của Ngô Đao. Không phải tu vi của Ngô Đao bị phế hay sao? Mà sư tôn của hắn dường như cách đây mười vạn năm đã hồn phi phách tán Chẳng lẽ Địch ngược đột nhiên run người ánh mắt trở nên âm trầm Lẩm bẩm nói Chẳng lẽ lão già ngu đa hồi phục tu vi là nhờ hắn Ánh mắt thản nhiên của địch ngược từ từ trở nên ngưng trọng Lẩm bẩm nói Sắp tới thời điểm cái khe mưa bão sấm chết yên tĩnh rồi Có lẽ cần phải nhờ lão già ngu đao này hỗ trợ Xem ra Việc này lão phu phải tự mình đi một chuyến Đoàn Long Lân Lúc này thôn trang của đoàn Long Lân đã có sự thay đổi Đám ác nhân sống sót sau tai nạn đều giảm bớt sự khát máu và kiêu ngạo Mà sau trận chiến đó Đoàn Long Lân quân số rút xuống chỉ còn gần một nửa Lúc này tổng cộng chỉ khoảng 300 người. Nhưng 300 người đó không người nào không phải là cường giả cương quân, đạo quân. Vốn lúc trước thôn trang do những tảng đá to tạo thành thì bây giờ nhìn tề chỉnh hơn. thấp thoáng có dáng dấp của một thôn trang bình thường. Tất cả đám ác nhân của đoàn Long Lân đều đang ngồi xếp bằng quanh ngọn bão tháp trên đỉnh núi để tu luyện. Lúc này... Người cầm đầu đoàn Long Lân vẫn là Quách Kỳ Vân và Luyện Huyền Mà đoàn Long Lân cũng bắt đầu từ một nhóm ác nhân từ từ chuyển thành thôn trang chính quy Bắt đầu nộp phí dụng với thành địch ngược để cầu sự bình an Lôi cương chết đi khiến cho đoàn Long Lân như mất đi người thân thiết Cả hai người Quách Kỳ Vân và Luyện Huyền đều cố gắng giữ vững tinh thần xử lý chuyện của đoàn Long Lân Không có lôi cương không có nghĩa là họ không có điểm tượng. Việc đột nhiên xuất hiện mọc vị thanh niên tóc đen khủng bố như vậy khiến cho đám cao thủ của đoàn Long Lân yên tâm hơn một chút. Nhưng bọn họ cũng hiểu được người thanh niên đó từ nay về sau cũng không có liên quan tới đoàn Long Lân. Bởi vì cương ma không còn. Luyện huyền và quách kỳ vân mặc dù không chấp nhận sự thật lôi cương đã chết. Hai người xử lý chuyện của đoàn long lân nhưng trong lòng cả hai lại có một suy nghĩ không thể nào hiểu nổi đó là xử lý mọi chuyện cho tốt. Chờ hắn trở về. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã được trăm năm. Huyết ngục rộng lớn không còn thấy những người đi lại. Gần như tất cả đều chìm vào tu luyện. Khoảng cách cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh cũng sắp tới. Đến lúc đó chính là sự khảo nghiệm tu vi của mỗi một người tu luyện trong huyết ngục Cường giả sống sót còn kẻ yếu thì bị biến mất Đó cùng là hướng đi cuối cùng của người tu luyện trong huyết ngục 30 năm Chỉ còn 30 năm nữa chính là khoảng cách yên tĩnh trong 1.000 năm của cái khe mưa bão sấm chết Bầu không khí trong huyết ngục hết sức cô động Ngay cả trong thành địch ngược Và mười thôn trang lớn cũng vậy Thôn ngu da Thôn ngu da cũng chịu sự ảnh hưởng Của cái khe mưa bão sấm chớp Toàn bộ thôn ngu da Không còn sự náo nhiệt Như cách đây trăm năm Có rất ít người đi bộ trên đường Sau trong thôn ngu da Một gã thanh niên tóc đen Ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm nghiền chìm vào tu luyện Đột nhiên Người thanh niên tóc đen từ từ mở mắt, yên lặng nhìn về phía trước mà lẩm bẩm. Thể tu quyết có thể đột phá chắc là phần sau còn có bí quyết. Đáng tiếc là sư tôn. Nhưng ngay lập tức ánh mắt người thanh niên tóc đen ló lên rồi lẩm bẩm nói. Tại sao ta cứ có cảm giác sư tôn chưa rời đi? Chẳng lẽ sư tôn chưa chết? Nếu đúng như vậy thì sư tôn đi đâu? Hờ! Lão thất phu địch ngược tưởng rằng ngô đao ta tốt như vậy sao? ngô đao hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén từ từ biến mất rồi lại chìm vào tu luyện. Rừng thôn ma Cùng lúc đó, ở một thế giới khác xa trong hỗn độn. Thế giới này có tên là một thần giới. Đây là một giới thuộc hệ một trong ngũ hành giới của hỗn độn. Ở đây linh khí thuộc tính một nồng đậm hơn xa các giới khác rất nhiều. Một thần giới có một môn phái tự xa sư tên là thần tôm. Địa vị của thần tôm ở một thần giới giống như thành địch ngược trong huyết ngụt. Thế lực của thần tôm bao phủ khắp cả một thần giới nằm ở trung tâm. Nơi đây là điểm tập trung của toàn bộ linh khí thuộc tính một của một thần giới. Đây cũng là một nguyên nhân mà vô số năm qua, thần Tôn có thể đứng vượng ở vị trí số một trên một thần giới. Năm nay đối với ngũ hành giới trong hỗn độn là năm diễn ra thịnh hội giao lưu cứ 5.000 năm tổ chức một lần. Người tham gia thịnh hội phải có tuổi thấp hơn 1.000 tu vi không được vượt qua thể hoàng. Hội giao lưu lần này được thần Tôn của một thần giới tổ chức. Cho tới hôm nay, gần như toàn bộ các tôn phái trên ngũ hành giới đều tập trung ở thần Tôn. Lúc này, thần Tôn không có sự yên tĩnh như trước mà vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người tu luyện đi lại trên các con đường của thần Tôn. Đệ tử thiên tài của các đại môn phái trong năm giới tụ tập ở đây. Cả đám đều có một sự kiêu ngạo Mặc dù không nói ra bằng lời Nhưng trong ánh mắt người nào cũng có sự khinh thường Và kiêu ngạo không thể giấu được Nhưng trong số đệ tử thanh niên Cũng có những người khác biệt Bên ngoài thần tôm Trong dãy núi trùng điệp Nơi một ngọn núi có một gã thanh niên Tóc đen đen nằm trên mặt đất mà nhìn lên trời Miệng hắn ngậm một cây rơm Gương mặt người thanh niên tốn tút ánh mắt sáng ngờ nhưng đôi mày kiếm lại hơi nhướng lên như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rất lâu sau, người thanh niên thở dài rồi từ từ ngồi dậy sau đó lập tức nhắm mặt dùng thần thức tìm hiểu. Cuối cùng, gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười rồi biến mất. Khi xuất hiện trong tay người thanh niên đã bắt được một con thỏ. Người thanh niên áo trắng nhìn con thỏ lẩm bẩm nói Không ngờ tới một thần giới là có được món ăn thôn quê như thế này Đột nhiên, nét mặt người thanh niên thay đổi Trong mắt toát lên một sự thương cảm Một lúc sau, người thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất Cầm trong tay một cái que gỗ Cái que xuyên qua một vật gì đó đen thui Đang bút lên một làn khói mỏng Nhìn kỹ có thể thấy đó là con thỏ trắng lúc trước. Người thanh niên áo trắng rất quen thuộc với chuyện nướng thức ăn. Ánh mắt gã đang nhìn chầm chầm con thỏ bị nướng đen rồi bất chật thất thần. Thật lâu sau, người thanh niên thở dài rồi vung tay phải, ném con thỏ bị cháy đen vào không trung Hi hi! Đạo hữu! Nướng đã làm ra thì sao lại vớt đi? kim linh ta muốn ăn không biết đạo hữu có thể tặng cho ta được không một âm thanh nho nhỏ chợt vang lên người thanh niên áo trắng khẽ nhíu mày nhìn thiếu nữ mặc một cái váy màu vàng đang đứng trên không trung đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của nàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái cái mũi nhỏ yêu kiều cùng với đôi môi anh đào gò má ửng hồng khiến cho nàng thật quyến rũ Người thanh niên áo trắng ngay người nhìn thiếu nữ có tên kim linh một lúc rồi mới tỉnh táo lại Nói Vậy đạo hư cứ cầm đi Hi <cười> hi Không có công không thể hưởng thụ Nếu kim linh ta cầm con thỏ nướng của ngươi thì khiến cho ngươi phải mất công Không biết đạo hư là người của giới nào Thiếu nữ kim linh cũng không có ý định bỏ đi Đôi mắt trong veo mở to nhìn người thanh niên áo trắng Nét ửng hồng trên gò má cũng từ từ lan ra khắp cả khuôn mặt Người thanh niên áo trắng nhìn Kim Linh một lúc nhưng không nói gì Chỉ quay đầu nhìn lên trời rồi lại chậm rãi nằm xuống Hắn tiện tay ngắt một cọng cỏ dài cắn trên môi Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên trời Kim Linh kinh ngạc nhìn người thanh niên Rất ít người gặp nàng lần đầu tiên mà có thể bình tĩnh đến vậy. Kim Linh quan sát người thanh niên một lúc lâu sau rồi kinh ngạc, nói. Đạo hữu, không ngờ ngươi lại có thể chất ba thuộc tính. Ánh mắt ngơ ngẩn của người thanh niên đột nhiên sưởng sợ bật dậy nhìn thiếu nữ áo vàng chầm chầm rồi nói với giọng lạnh luôn. Ngươi là ai? Trước khi tới thần Tôn, Sư Tôn đã tăng thêm vào người gã một đạo kết giới. Sư Tôn còn nói thể chất ba thuộc tính của mình có thể nói là khiến cho người ta phải kinh hãi nhưng không ngờ là bị cô gái này liếc mắt đã nhận ra. Huy huy, đạo hữu có gì phải nóng nảy? Ánh mắt của Kim Linh không giấu được sự hứng thú nhìn người thanh niên áo trắng. Rồi ngay lập tức nàng xuất hiện bên cạnh gã. Người thanh niên chỉ cảm thấy một mùi thơm ập tới khiến cho gã không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu. Nhanh ánh mắt sắc bén của hắn vẫn không hề biến mất. Những chuyện kỳ lạ trên thế giới có nhiều lắm. Kim Linh sinh ra đã có sự mẫn cảm với ngũ hành. Vì vậy mà phát hiện cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Chỉ có điều trong những năm gần đây, đây là lần đầu tiên Kim Linh gặp được một người có thể chốt ba thuộc tính. mơ thanh của Kim Linh nói càng lúc càng to, chẳng thèm để ý tới ánh mắt sắc bén của người thanh niên. Đạo hữu, ngươi tên là gì? Kim Linh nhìn vào mắt người thanh niên mà hỏi. Người thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng chỉ nhìn Kim Linh chầm chầm rồi ngồi xuống. Ngươi không nói. Vậy Kim Linh sẽ đi nói cho Sư Tôn biết người có thể chất ba thuộc tính. Tới lúc đó, Sư Tôn chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Khi đó, Kim Linh cũng sẽ biết tên ngươi. Kim Linh nghiêm trang nhìn người thanh niên mà nói. Ngươi! Người thanh niên hít một hơi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng trường mắt nhìn Kim Linh. Rất lâu sau... Người thanh niên áo trắng mới nói Tiên đạo giới Tiên đạo tôn Lôi bà Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 201 gặp họ hóa phúc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 201 gặp họ hóa phúc Nhóm dịch me trai em Tiên đạo tôn Không ngờ tiên đạo Tôn lại có thiên tài, nhưng lại giấu kín như vậy. Chẳng trách mấy năm nay tiên đạo Tôn có thể liên tục xếp vị trí trên kim cương Tôn. Nữ tử Kim Linh nghe được người thanh niên áo trắng nói điều này. Đôi mắt trong veo như nước trở nên ngưng trọng. Trên mặt mặt để lộ một nụ cười nhẹ. Làm kẻ khác rung động trước khuôn mặt đẹp như thế. Kim Linh có thể nói là người đạo lữ tốt nhất trong lòng mỗi một thanh niên trẻ tuổi. Kim Cương Tông vẽ mặt thản nhiên của lôi ma hơi lộ vẽ xúc động nhìn vào mắt Kim Linh. Những năm gần đây tiên đạo Tông và Kim Cương Tông đều là hai thế lực lớn ở tiên đạo giới. Tuy rằng bên ngoài tỏ ra hòa thuận nhưng nội tình bên trong vẫn chưa biết được. Khi lôi ma đang suy tư thì trên mặt kim linh lại lộ ra dáng vẻ tươi cười nói nhớ kỹ ta là kim linh. Biết đâu chúng ta lại chạm mặt tại thịnh hội giao lưu. Đến lúc đó đừng giấu giếm thực lực với ta nữa nói xong kim linh hướng về phía thần tôn bay đi. Khuôn mặt lôi ma khẽ động cau mày lại như là có hơi lo lắng cho thể chức của bản thân hiện tại. Ha ha! Ngươi đừng lo lắng. Kim Linh ta nhận thịt nướng của ngươi tất sẽ không tiết lộ cho kẻ khác. Coi như hoàng trả lại món ân tình đó cho ngươi đi. Tiếng cười của Kim Linh vẫn vang vọng trong tay lôi ma. Nghe thấy vậy vùng giữa đôi lông mày lôi ma lúc này mới có thể giãn ra. Lôi ma lại nằm trên mặt đất. Cảm nhận được mùi tự nhiên của đất. Tâm trí gã dần dần thư giãn. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Chân khí trong cơ thể dần dần chuyển hóa. Linh khí thuộc tính thổ qua lại như con thoi vào trong mặt đất. Tình cảnh thế này là do lôi ma đang tiến nhập tu luyện hệ thổ. Nếu như người khác nhìn thấy lúc này sẽ nhận định đây hẳn là một thiên tài. Bỗng nhiên, lôi ma mở mắt. Trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Cơ mặt co giật ngồi dậy, hơi thở trở nên gấp gáp, rồi đứng dậy hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nửa ngày sau đó cũng chỉ nghe một tiếng thở dài chua xót tiểu cương đã mất. Trên đời còn có ai làm ta đau lòng đến như vậy chứ? Trong huyết ngục thâm uyên tại rừng thôn ma, ở sâu trong rừng rậm có một hang động. Bên trong tỏa ra ánh sáng rực rỡ màu nâu và màu lam. Hang động vốn dĩ đen sẫm bỗng được chiếu rọi đẹp vô cùng. Thời gian trôi qua, hai loại ánh sáng dần dần yếu đi, sau cùng trở nên lờ mờ. Toàn bộ hang động lại khôi phục vẻ tối tăm ban đầu, chỉ còn những tia sáng yếu ớt tản ra trong động. Ngày hôm đó trong động đột nhiên vang lên tiếng động. Hai loại ánh sáng bỗng hiện ra khắp nơi, nhưng rất nhanh lại biến mất, lần thứ hai toàn bộ hang động lại chìm trong bóng tối. Nhưng lúc này lờ mờ thấy được một bóng mảnh thú ẩn nấp bên trong. Hừm, một âm thanh trầm thấp vang lên tia sáng yếu ớt bỗng mất hẳn, liền sau đó hang động lại khôi phục như bình thường. Tại miệng hang động xuất hiện một nam tử cao lớn Nhìn chăm chú xuống rừng rậm mênh mông không điểm giường phía dưới Cảm nhận không gian nồng nặng linh khí Ánh mắt người thanh niên lóm lên Lẩm bẩm nói ở đây chẳng phải là rừng thôn ma hay sao Mình làm sao lại đến nơi đây Gơn Rơn À, à. Đúng lúc này Một tiếng thú rống vang lên vẫn trong không gian Người thanh niên ánh mắt kìm lại Nhìn lên phía trước nơi hướng xuất hiện một con mảnh thú đang lao đến điên cuồng Lập tức vùng giữa lông mày người thanh niên giảng ra Trên mặt hiện lên vẻ ấm áp Lúc con thú cách người thanh niên chừng trăm mét bỗng nhiên hóa thành một con chó nhỏ có năm màu lao bổ vào người thanh niên Phụ thân Rốt cục người cũng tỉnh lại Tiểu giác rất nhớ người con chói nhỏ ngủ sắc chật xuất hiện trên vai người thanh niên Phát ra một âm thanh trong trẻo bên tai Ánh mắt người thanh niên kìm lại khi nghe thấy âm thanh trong trẻo đó vang lên trong đầu Người thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tiểu giác Trong lòng cảm thấy ấm áp Ông tồn hỏi tiểu giác Phụ thân đã ngủ say bao lâu? Phụ thân đã ngủ mất 120 năm rồi. Tiểu giác rất lo lắng đó hai mắt của tiểu giác nhìn lôi cương. Ông thanh tràn đầy mừng rỡ. Người thanh niên đã ngủ 120 năm kia chính là lôi cương. Lúc này, lôi cương có ánh mắt trầm ổn. Khuôn mặt hiện lên chút vẻ tan thương. Tóc hai bên Thái Dương đã nhúm chút sương muối Đôi mắt trầm ổn của lôi cương nhìn Tiểu Giác nói Tiểu Giác. Ngươi biết nói chuyện rồi sao? Tiểu Giác ngật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên nói phụ thân. Hai mươi năm trước Tiểu Giác đã nói chuyện được rồi. Hơn nữa. Gia Gia nói. Hơn trăm năm sau còn có thể biến thành hình người nữa. Lôi cương lấy tay vuốt ve xoa xoa tiểu giác Rồi đứng dậy Nhìn chăm chú vào tiểu giác nói là tiểu giác ngươi đưa phụ thân đến rừng thôn ma này sao Phải Lúc đó tiểu giác và phụ thân đều bị thương nặng Tiểu giác bị mất 10 năm tu vi Nhưng phụ thân là do gia gia cổ đó Lam gia gia và thủ gia gia vì phụ thân mà thuộc lùi tu vi rất nhiều đó. Ánh mắt tiểu giác có chút cảm động nói. Lôi cương chậm rãi đứng lên. Ánh mắt ngưng trọng. Nội tâm hỗn tạc. Đám tiên thú tiền bối này tuy rằng cùng ngạo không gì sánh được. Thế nhưng lại tổn hao tu vi của mình. Ông tình này đúng là phải ghê nhớ. Lập tức lôi cương chậm rãi nói tiểu giác có thể đưa phụ thân đi gặp các gia gia của ngươi không? Phụ thân muốn cảm tạ bọn họ Ánh mắt tiểu giác lóe lên Liền sau đó lại lặng im suy nghĩ Một lúc sau mới nói được rồi Tiểu giác đưa phụ thân đi Ngay sau đó cơ thể tiểu giác tan biến Trước mắt lôi cương xuất hiện một con linh thú có 5 màu giống như con báo. Chính là tiểu giác. Phụ thân. Tiểu giác mang người đi. Tiểu giác quay đầu lại nói. Lôi cương ngẩn ngơ lắc đầu nói tiểu giác. Ngươi ngồi ở trên vai phụ thân. Rồi nói cho phụ thân biết vị trí là được rồi. Đôi mắt ngủ sắc của tiểu giác khẽ động. Lập tức lại lần nữa biến thành chú chói nhỏ ngồi trên vai Lôi Cương nói được. Phụ thân bay lên phía trước đi. Không đầy nửa khắc sau. Lôi Cương dừng lại trước một khu rừng rậm nguyên sinh. Nơi này vốn ở phía sau của cây sinh mệnh. Những cây đại thụ ở đây so với cây ở đằng trước khổng lồ hơn nhiều. Những thân cây thô chắc phải mười mấy người trưởng thành ôm mới xuể Lôi cương để thần thức tiến vào bên trong, thấy giống như chìm vào một biển rộng, cơ bản không thể biết được phương hướng. Vào đi một tiếng âm vang tan thương truyền ra từ trong rừng rậm nguyên sinh. Khuôn mặt lôi cương khẽ nhút nhất sau đó mang theo tiểu giác bay vào bên trong rừng. Lúc vào trong rừng rậm, sắc mặt lôi cương biến đổi. Phía trước có một ngọn núi cao tới tận mây cùng với tiếng thác nước đập vào tai lôi cương. Dòng thác từ trên phía chân trời lao xuống đập vào mắt giống như tiên cảnh. Lôi cương nhìn thẳng về phía trước thì thấy có 10 lão nhân ngồi xếp bằng phía trước thác nước. Lôi cương liếc mắt nhận ra lão nhân ngồi xếp bằng ở chính giữa. Lôi cương nhớ lão nhân này tên Kim Viêm. Sắc mặt lôi cương hơi kìm lại cung kính nói lôi cương bái kiến các vị tiền bối tạ ơn các vị đã cứu mạng. Hừ, nếu không phải do cây sinh mệnh, chúng ta cũng chẳng cứu ngươi. Một gã hồng lão nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nói ánh mắt đánh giá lôi cương trong mắt có vẻ kinh khỉnh. Không riêng vị hồng lão nhân, chính vị còn lại cũng như vậy. Đều nhìn chăm chú vào lôi cương Ánh mắt có chút khinh thường Lôi cương đang hơi cúi đầu Nên không bắt được điểm ấy Nghe được lão nhân nói như vậy Trong lòng cũng không tức giận Như trước kia trái lại càng thêm cảm kiếp Được rồi Tu vi của ngươi đã khôi phục Lại còn có tinh tiếng Từ cương vương đã đạt tới cương quân Đây cũng là một bước xa Lần này bị thương nặng xem ra ngươi lại gặp họa hóa phúc rồi. Kim viêm ngồi ở giữa nhớ mày ánh mắt sắc bén nói. Trong lòng lôi cương sửng sốt càng thêm khẳng định những tiên thú này thật khó lường được. Lần này lôi cương bị thương nặng. Lúc tỉnh lại tu vi nhảy từ cương vương địa dai lên cương vương thiên dai. Có thể nói gặp giữ hóa lành. Những lão nhân này chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra Lôi cương có thể khôi phục tu vi toàn bộ là nhờ các tiền bối ưu ái Lôi cương đắc đạo vừa đúng lúc U vinh, quy quy, mờ người quá khách khí Một âm thanh trong trẻo vang lên làm lôi cương sững sốt Ngẫm lên thấy tiểu giác ngồi xếp bằng phía trước lão nhân kim viêm Hai mắt rất nghiêm túc. Lôi cương lộ vẻ mặt tươi cười trường mắt nhìn tiểu giác. Mười vị lão nhân nhìn tiểu giác ngồi xếp bằng ở chính giữa ánh mắt đầy triều mến giống như ông bà nhìn đứa cháu của mình. Lôi cương cũng nhận thấy được điều này trong lòng nghĩ thầm, xem ra tiểu giác thực sự rất được những lão nhân này ưu á đây. Có lẽ bọn họ cứu hắn cũng có công của tiểu giác. Được rồi, ngươi trở về đi. Lão phu nhớ không lầm thì 10 năm sau cái khe sấm chết mưa bão sẽ yên lặng. Huyết ngục sẽ có một cuộc đại chiến. Nhà ngươi nếu muốn tạo lập thế lực của chính mình thì không nên bỏ qua. Kim viêm liếc mắt nhìn lôi cương nói. Lôi cương sững sốt. 10 năm sau là thời điểm cái khe sấm chớp mưa bão yên tĩnh rồi sao? Làm sao mà chính mình lại quên mất việc này? Lôi cương suy tư một hồi rồi nói vâng. Đa tạ ơn cứu mạng của các tiền bối. Lôi cương luôn ghê nhớ trong lòng. Lôi cương xin cáo từ sau đó lôi cương nhìn tiểu giác rồi chậm rãi rời đi. Tiểu giác cảm nhận được ánh mắt của lôi cương. Không muốn nhìn vào mắt mười vị lão nhân ngồi sau nói các da gia. Tiểu giác cùng phụ thân đi đây. Tiểu giác phải bảo vệ phụ thân cho tốt. Đi đi Kim Viêm ung hòa nói ánh mắt có chút vẻ miễn cưỡng. Vâng tiểu giác gật đầu, nhánh một cái đã xuất hiện trên vai lôi cương. Lôi cương cứ thẳng phía trước đi không quay đầu lại. Tai vẫn nghe tiếng Kim Viêm nói nếu như có gì phiền phức. Ngươi có thể điều động mười vị tiên thú. Thế nhưng nếu tu vi của ngươi trước khi đạt tới đạo hoàng chỉ có thể sử dụng một lần. Khắp toàn thân lôi cương chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 202 thành địch ngược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 202 thành địch ngược. Nhóm dịch me trai em ra khỏi rừng rậm thôn ma. Lôi cương liền chạy về phía trung bộ liên tục không ngừng nghỉ Lúc này lôi cương muốn đến thôn ngu ra để thương lượng với ngu đau Làm sao giải quyết xong thiết quyển vào thời điểm 10 năm nữa Khi cái khe sấm chết mưa bão trở nên yên tĩnh Tiểu giác ngồi trên vai lôi cương nhìn ra xung quanh mà mừng rỡ Xem ra mấy năm nay ở rừng thôn ma Nó phải nén nhịn quệ phá Bây giờ một lần nữa trở lại huyết ngục nên trong lòng rất vui sướng. Phụ thân, chúng ta phải đi đâu tiểu giác nói. Trong lòng lôi cương rung động, âm thanh từ tiểu giác truyền thẳng vào tai mình, nhưng không phải là truyền âm. Phải nói rằng hiện giờ lôi cương đang đi cực nhanh, ngoài tiếng gió rít ra thì căn bản là không thể nghe được âm thanh nào khác. Vậy mà âm thanh từ tiểu giác truyền vào trong tai rất thực khiến lôi cương không thể không lấy làm lạ. Nghĩ vậy, lôi cương thử dùng truyền âm nói chúng ta đi chỗ này, đợi sẽ biết. Được rồi, mấy năm nay hình như tiểu giác đã mạnh lên nhiều rồi nhỉ? Hi hi, phụ thân, hiện tại người không phải là đối thủ của tiểu giác đâu. Hiện giờ tiểu giác có chống lại con người. Cho dù kẻ đó tự phát nổ thì con cũng có cách làm cho mọi chuyện bình an vô sự. Phụ thân có muốn tiểu giác làm ảo thuật cho người xem không? Hai mắt tiểu giác đầy vẻ thần bí nhìn lôi cương nói. Lôi cương giảm tốc độ. Dừng lại giữa không trung. Nhìn tiểu giác nói ừ. Phụ thân xem ngươi biến hóa thế nào? Được ạ. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ tiểu giác, rồi lập tức thân thể nó bỗng nhiên biến mất. Gơn. Rơn. A. Một tiếng gầm vang dội rung chuyển không gian. Lôi cương chỉ cảm thấy có một luồng khí mạnh đập vào mặt. Lôi cương còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy bầu trời như bị thứ gì đó che phủ. Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên mà giật mình khi thấy một con thú khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện ngay trước mặt. Nếu như không phải tiểu giác đã nói trước thì lôi cương đã theo phản xạ mà tấn công nó. Phụ thân, hiện tại tiểu giác có thể biến thành rất lớn, hơn nửa sức cũng rất mạnh. Một âm thanh hùng hồn vang lên như sấm dậy. Lôi cương nhìn tiểu giác khổng lồ mà cười khổ. Lúc này con thú khổng lồ trên bầu trời cũng từ từ biến hóa Từ trăm trượng biến thành năm mươi trượng Cuối cùng là mười trượng Sau đó tiểu giác khôi phục lại nguyên hình dáng ban đầu Tiểu giác kiêu ngạo nhìn lôi cương lúc đó vẫn đang ngẩn người Rồi cọ đầu vào trán hắn mà vui vẻ nói phụ thân Tiểu giác có mạnh không? Lôi cương gật đầu Linh thú hay tiên thú có thể biến hóa được như tiểu giác quả nhiên là rất hiếm. Trong lúc lôi cương còn kinh ngạc, tiểu giác lại nói phụ thân còn muốn xem nữa không? Tiểu giác còn có chiêu khác nữa. Lôi cương rất tò mò nhìn tiểu giác gật đầu. Tiểu giác lại biến mất lần nữa. Lần thứ hai một tiếng thú gầm vang lên. Lần này nghe như tiếng rứt. Lôi cương tròn mắt nhìn lên con thú khổng lồ ở phía trước. Một con dao lông dài đến trăm trượng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đôi mắt to của nó nhìn lôi cương chăm chút khiến trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút áp lực. Bàn chân năm móng vuốt sắc nhọn khiến cho kẻ khác rùng mình ớn lạnh. Hi hi con thùn luồn há rộng miệng cất tiếng cười trong trẻo. Phụ thân Thái gia gia nói, sau này tiểu giác có thể tiến hóa thành thần long. phụ thân chờ tiểu giác biến hóa nữa nhé. Ngao một tiếng hùng hồn vang từ chân trời. Con dao lông màu vàng đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ lập tức lại có con thú khổng lồ xuất hiện trước mắt lôi cương. Một con rùa dài đến 50 trượng, mai cao như ngọn núi phủ năm màu sắc rất lạ. Trong lúc lôi cương đang khiếp sợ thì con rùa khổng lồ biến mất thay vào đó là tiểu giác năm màu xuất hiện. Đôi mắt nhỏ mừng rỡ nhìn lôi cương lúc đó thần sắc vẫn đờ đẫn Thấy lôi cương như vậy khiến tiểu giác rất phấn khiếp. Hi hi, phụ thân tiểu giác lợi hại không tiếng tiểu giác vang lên vui vẻ ánh mắt đầy vẻ khoai mẻ. Lôi cương hiếp một hơi. Gật đầu hơi chút khiếp sợ nói tiểu giác đâu chỉ lợi lại mà quả thực là rất lợi hại. Hi hi, sau này tiểu giác còn có thể biến hóa thành nhiều hình, chỉ là mất nhiều thời gian thôi. Hai mắt tiểu giác hơi cục xuống. Thở dài như con người làm lôi cương phải mỉm cười. Gõ đầu tiểu giác nói tiểu giác. Con người có câu. Làm người không nên quá tham lam. Ngươi có thể biến hóa thành ba loài khác nhau đã khiến kẻ khác liếu lưỡi cứng họng rồi Nếu như còn biến hóa nữa phụ thân lại hoài nghi không biết ngươi có phải quái vật không đây Tiểu giác vội vã gật đầu Mắt ánh lên vẻ mừng rỡ Nhánh một cái đã ngồi trên vai lôi cương nói sau này tiểu giác phải nỗ lực tu luyện biến hóa nhiều hơn mới có thể bảo vệ phụ thân cho tốt được Sắc mặt lôi cương ngẩn ngơ, ánh mắt đầy vẻ ấm áp. Đột nhiên, thân thể lôi cương run lên, khuôn mặt hơi cứng, mắt nheo lại nhìn về phía trước. Trong lòng hồi tưởng lại chuyện gì đó một lúc lâu rồi thở dài. Tiểu giác ngồi trên vai lôi cương cũng cảm nhận được sự thương cảm của hắn liền dương đôi mắt nhỏ dài nhìn lôi cương. Rồi đứng lên hỏi phụ thân. Người làm sao vậy? Tiểu giác, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này. Ngươi vẫn còn một bá phụ. Tên gọi là lôi ma lôi cương nhìn chầm chầm vào tiểu giác nói một cách nghiêm túc. Tiểu giác gật gật đầu, lúc này lôi cương mới tiếp tục bay đi. Sau đó tiểu giác lại nhìn lôi cương nhưng không lên tiếng, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. Ba ngày sau lôi cương đến được thôn ngu gia. Hắn đứng ở cổng lớn đầu thôn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cảm thấy trong thôn không hề có một chút khí tức. Chuyện gì đã xảy ra? Người trong thôn đâu cả rồi trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Khi lôi cương vào trong thôn, thì thấy nơi đây giống như là bị cướp sạch vậy. Vốn dĩ hai bên đường phồn hoa náo nhiệt. Nay đồ đạc rơi vương vải khắp nơi. Trong lòng lôi cương càng ngạc nhiên hơn nữa. Không biết thông ngu gia đã gặp chuyện gì. Lôi cương đảo mắt qua bốn phía ánh mặt ngưng trọng, mang theo tiểu giác bay về hướng khu vực giữa của huyết ngụt.